Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Còn bị điếu ép phải gả đứa con gái đầu lòng về làm lẽ Cho nên nhất định là muốn tìm đến nhờ mùa sinh Và Đinh Khải làm bùa làm phép để hòng leo lên cái chức thống lý Thế nhưng mùa sinh lúc ấy tuổi đã già Cộng thêm việc mùa liên muốn thoái ẩn không hành nghề nữa Bèn đẩy Đinh Khải ra. Nhất là Đinh Khải bây giờ tiếng tâm lại còn rực rỡ hơn cả mùa sinh. Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, thỏa thuận ngược xuôi. Quyết định là để Đinh Khải giải quyết của việc A Bùa. Kể từ đó trở đi Đinh Khải ra sức giúp A Pủa thông phán Bất kể việc gì mà A Pủa muốn Chỉ cần đưa đủ số vàng Mà Đinh Khải yêu cầu Thì kể cả là cái việc tàn ác như ỉm bùa hại người bày mưu tính kế cho A Pủa bóc lột Hay là bắt cóc con gái nhà lành Về cho A Pủa mua vui Làm tất Bản thân bấy giờ Đinh Khải cũng bắt đầu lên kế hoạch Để trả thù thống lý Điếu Hận thông lý đến mức sẵn sàng lập ra một kế hoạch hoàn mỹ tàn ác, man dở đến nỗi. Chỉ cần nhìn những thứ mà Đinh Khải chuẩn bị thôi, để làm bùa cũng làm cho bất kỳ ai cũng nổi da gà, giận tóc gáy. Vì thù hận quá sâu nặng, cho nên một điều đặc biệt là làm những việc man dở ấy cũng chẳng quan tâm tạo nghiệp nặng. Chỉ là nó cũng vô hình, mà phạm, Phải cấm kỵ của những người thầy bùa Những người nuôi mo, Nuôi ma Một điều quan trọng mà Đinh Khải không để tâm Ấy là lời thể độc của môn phái Khi bắt đầu đi bái sư Của mùa sinh Hậu quả của những việc lão đã làm ra Chỉ vì hai chữ thù hận Vì một con đàn bà Đinh Khải đã làm trái ngược hoàn toàn Chấp nhận đương đầu về quả báo Và đây cũng là một trong những điều Làm cho Đinh Khải hối hận từ đó về sau 2, nhà của Đinh Khải. Sau khi vợ chồng nhà mùa sinh rời đi Đinh Khải ở lại căn nhà của mùa sinh bên suối tiếp tục công việc Hằng ngày vẫn đều đặt thăm khám bốc thuốc chữa bệnh làm những việc liên quan đến tâm linh cho bà con bản làng. Được một tháng thì quyết định chuyển hẳn về bản mạ để tiện cho giúp đỡ A -pùa. Ban đầu, Đinh Khải chọn một mô đất trống ở ngay gần nghĩa địa, dựng một cái tròi nhỏ. A thông phán hay tên Đinh Khải đã sang bên bản dựng tròi ngoài nghĩa địa thì tức tốc đi lên tìm ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đinh Khải đang lúi húi bệnh cỏ danh thành mảng lớn để lập mái nhà, Thì nghe có tiếng a bủa từ đằng sau vọng lên. Ai gu thầy sang bên này, sao không nói cho bủa biết. Đặng để bủa cắt cho miếng đất mà dựng nhà, chứ cớ gì mà phải ra chỗ mồ chỗ mả mà, mà tranh đất với người chết thế ư? Ờ thì... Thôi, thầy không phải nói gì. Thầy đi theo bủa, bủa dẫn thầy sang đất nhà bủa. Thầy chỉ cần đừng nhắm vào miếng đất bủa đang ở. Chỗ còn lại cứ chim nhà thầy ỉa đến đâu thì đất nhà thầy ở đó. Vừa nói, A-Pủa bước nhanh tới xếp chặt tay Đinh Khải mà kéo đi. Chân bước miệng nói không ngừng, làm cho Đinh Khải cũng ha hốc cả mồm, chỉ im lặng mỉm cười. Này, thầy thấy gò đất kia chưa? Cái gò cao cao, bên cạnh có cái ao đây. Thầy thích hay không? Đấy nha, chỗ này thung lũng lại có nguồn nước, tha hồ mà đẹp. A vừa nói, vừa chỉ tay về gò đất trống, đã được làm bằng phẳng, ngay chỗ hai người đứng không xa. Đinh Khải nhìn theo trầm ngâm, còn chưa kịp mở lời, A lại lên tiếng. À mà thôi, miếng đất đây nhỏ quá, không được, không đủ cái ổ để cho con mèo thầy nằm. Thầy đã giúp Bủa bày mưu tinh kế, sắp tới Bủa lên đá đít lão điếu, leo lên cái ghế thông lý. Ê lúc đó của là người giàu nhất cái xứ này. Bao nhiêu nghe hot nhất tại đọc